các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng với Bạch Vũ và nhị phu nhân. Tiếng của Bạch Vũ cất lên, hắn không cần vẻ giả điên mỉm cười. "Phụ thân ta không chỉ có bằng chứng mà còn có nhận chứng." Hai người tân quý xuống trước đại sảnh bỗng nhiên tức giận mà nói, "Bạch Vũ, ngươi chết đi, là hãm hại bọn ta, ta sẽ không để cho ngươi được yên." Các ngươi còn có ngày mai sao? Tại sao hai người các ngươi làm mà không nghĩ tới hậu quả, cái gì cũng có báo ứng của nó. Nhân quả luân hồi là thứ các ngươi không thể thoát được Đó là quy luật Bạch Vũ rất lời thì hiện ra A Tú bước lên trước Đôi chân quỳ xuống dùng ánh mắt vô hồn Nhìn đại phu nhân cùng Bạch Hảo Trên mặt không hề có một chút cảm xúc nào cả Bạch Vũ cũng lập tức tiến lên mà nói A Tú có vẻ ngươi nhìn thấy đại phu nhân cùng nhị công tử qua lại với nhau A Tú gật đầu rồi Bạch Vũ tiến lên dẫn đến tờ giấy trên tay của đại phu nhân Mà đưa lên trước mặt của nàng Ngươi đọc đi, những gì tần quan nói là sự thật A tú lại gật đầu Còn nữa chính đại phu nhân Sai người hãm hại nhị phu nhân Cố với tần quan răn giúp với nhau A tú tiếp tục gật đầu Ngươi còn gì để nói nữa không thức thì A tú chỉ về phía của đại phu nhân Rồi chỉ ngón tay Về phía của mình rồi đưa bàn tay ra hiệu cắt ngang cổ Bạch vũ lập tức cười lạnh Ý của ngươi là bà ta giết người diệt khẩu A tú gật đầu Hỏi cung đắt xong bạch vũ liền hướng Về phía bạch khởi mà nói Phụ thần trước đây ta giả điên Vì sợ bà ta hãm hại nay chân tướng cũng đã rõ Theo trong tờ giấy tần quan ghi lại Thì chính bà ta đã sai tần quan Làm với bẩn mẫu thân của ta Cũng vì thế mà người muốn giữ lại trong sạch cho bạch gia Mà tự vẫn Cái chết của quý quản gia cũng liên quan đến bà ta Mọi thứ đều do một tay của bà ta dựng nên Quan trọng hơn là bà ta lại Tự mình răn giữ với con trai nhị nương Chuyện này chỉ có một cách đó là lấy cái chết để tế vong người đã khuất, rửa hận cho Bạch gia của ta. Bạch Khởi nhìn đứa con trai của mình, hắn thực sự cũng không thể ngờ được Bạch Vũ lại chuẩn bị kỹ càng như vậy. Đứa con mà hắn ấy nấy có lỗi nhất này đã trưởng thành, Bạch Khởi thở dài rồi phất tay đói, dâng trà. Lập tức thì nữ kia liền tiến nhanh chóng bước lại, đặt hai ly trà nóng trước mặt của hai người. Ở đại sảnh ai cũng biết hai ly trà đó chắc chắn là có tẩm thuốc độc. Biết nhưng vẫn phải uống Bạch Hào tâm tình hỗn loạn Nhìn về hướng của nhị phu nhân mà cầu xin dường như hình ảnh đáng sợ Tối ngày hôm qua đã tan biến Lại là mẫu thân của hắn đứng đó Chiếc cầu duy nhất có thể cứu hắn thoát khỏi chuyện này Nhưng đổi lại là một nụ cười lạnh Rồi rất nhanh chóng chuyển sang giận dữ mà hét lên Đầu xúc sinh Người thông đồng với bà ta còn muốn giết ta Ta là mẫu thân của ngươi Là mẫu thân của người đấy Nói rồi lập tức hai tên gia đình ở đâu xuất hiện, kéo hai cái xác của hai tiên sát thủ đã bị móc nội tạng kéo đến. Mọi người lập tức kinh hãi mà lùi lại. Những người yếu tim thì không chịu nổi được màn kinh dị này mà ngất đi. Còn những kẻ khác gan lì hơn thì nhìn chầm chầm vào cái xác mà không khỏi buồn nôn. Trong hai cơ thể đó những mảnh nội tạng đã được bới ra hết quấn quanh bụng. Thỉnh thoảng máu còn chảy ra thấm ướt cả sàn nhà. Chiếc mặt nạ được tháo ra để lộ ra hai khuôn mặt sắc lạnh. Mắt vẫn còn mở, dường như là trước khi chết đã gặp phải một cảnh tượng hãi hùng mà có thành ma chắc cũng không thể nào quên. Nhưng mà quan trọng hơn là hai người này đã được Bạch Hạo đem về từ Tây Vực là người của hắn, nhị phu nhân lại nói tiếp. Hai tên này chết trước cửa phòng của ta là do tam phu nhân giết, ta chứng kiến là tam muội hiện hồn về để đói công đạo. Mẫu thần người điên rồi Không phải là ta Là người Là người đã giết bọn hắn Chính ta đã trông thấy không phải là ta Bạch Hảo dường như là phát điên Đào óc của hắn quay cuồng dường như không thể hiểu nổi Thật sự thì hắn không thể nào mà hiểu được Bạch Hời ho khăn Nhìn hai người Một ngụm máu tươi từ trong miệng của lão phun ra Khuôn mặt càng thêm xanh xào và tái nhợt Tùy thời có thể nhắm mắt xuôi tay Bất cứ một lúc nào Làm đi Nhưng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, một thanh đoạn đao bỗng nhiên từ phía sau đâm tới cắm ngang hỏng của bạch khởi mà đâm vào. Máu tươi trẻ ra thấm ướt hết y phục. Thanh đoạn đao bất ngờ cất ngang một phát là cái đầu của bạch khởi bị chặt đi, tách rời khỏi thân thể. Chỉ còn lại một lớp da mỏng cùng với ống thanh quản giữ lại, treo lùng lẳng giữa thân người mà không hề rơi xuống. Máu tươi phun lên thành vòi, mùi nồng nạc bắn ra từng ti nhỏ. Vầng sa giá phía xung quanh, Bạch Cởi không còn khí lực đỡ giúp người xuống nền gạch. Những tiếng hét thất thành sợ hãi vang lên, ngay cả Bạch Vũ đứng dưới cũng không thể lường trước được sự kiện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net